Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và tay nắm tay của tôi chính là tay của nó Nhóm người kia chưa kịp đỉnh thần lại Thì đèn điện, điện lúc này đã tắt một cách kỳ lạ Thằng Tuấn chịu không nổi nữa cho nên nó lôi tôi về nhà Ở nhà mẹ của tôi đã đốt than Với bà sửa sẵn để cho tôi bước qua cho thanh sạch uế khí của người chết Thằng Tuấn về nhà ngồi một hồi lâu Thì gương mặt của nó vẫn thất thần Lúc này nó mệt mỏi ngồi ở trong phòng Tôi thì nằm kế bên không tài nào ngủ được Sau bên nhà bà Tám Có mấy vị sư thầy đang cúng Không có gì để mà làm Cho nên tôi sầu những sự việc lúc nãy Thành một chuỗi Sau đó suy ngẫm xem xét Có việc gì đang xảy đến Tiếng kèn trống vẫn vang lên inh ỏi Suốt mấy ngày nay Những tiếng não lầm đầy thê lương Trong đám tang của một chàng trai xấu số Ngoài sân một chiếc bàn lớn Với đầy đủ gì ảnh Bát hương, mâm quả Được bày biển hết sức gọn gàng Khói hương nghỉ ngút mờ ảo vào khoảng sân rầm. Từng đoàn người cứ lần lượt nối tiếp nhau vào phúng viếng, vòng hoa xếp đầy cả góc sân, xe hơi để đầy ở ngoài đường cái. Bà Tám trong nhà ngồi đối diện với chiếc quan tài lớn, gương mặt thất thần, vô hồn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Anh thông con trai thứ ba của bà đứng ở ngoài sân ngay cạnh cây bàn trong bộ đồ tăng lễ, tay chống gãy che mặt cúi xuống hiện rõ nét buồn ở trên đó ba ngày làm ma thì trước quan tài của anh khôi và chị gái kia chuẩn bị được đưa ra ngoài nghĩa địa để chôn cất theo sự chỉ đạo từ trước của bà thầy cúng thì ở khu đất ngoài kia huyện đất được đào sẵn bây giờ chỉ việc chôn cất là xong cửa hành nghi lễ xong xuôi thì chiếc quan tài được bốn thanh niên trai trắng trong làng khiê ra ngoài ngõ nơi có chiếc xe tang đang chở sẵn nhưng kỳ lạ chiếc quan tài đã chịu đi đến sắt cẩm Thì bỗng nhiên trở nên nặng vô cùng không sao có thể khiêng lên được. Nó đã đánh bại cả đám thanh niên. Chiếc quan tài nằm đó chơi trọi ngay trước cầm trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Anh ấy cũng xì sầm to nhỏ. Chắc là nó chưa muốn rời khỏi nhà. Bà Tám đứng đó chứng kiến cảnh tượng thì càng gào khóc lớn hơn bên cạnh chiếc quan tài. Bà Tám cứ oạt người đi không sao đứng lên được. Bà ôm cái quan tài mà khóc. Bà càng khóc lớn thì chiếc quan tài dường như càng nặng lên vậy. Mãi một hồi sau khi bà thầy cúng rẽ đám người bước vào, trên tay của bà ta cầm mấy cây hương, bà cắm ngay trên phía đầu của chiếc quan tài, lại lấy lọ nước gì đó trong túi áo vầy vẩy lên. thức khắc chiếc quan tài rung lên một hồi rồi trở lại bình thường trước sự thán phục của những người xung quanh. Bà ta ra hiệu cho tiếp tục lên đường tránh chậm trễ mất giờ thiêng. Chiếc quan tài được đưa lên xe tang gia đình của tôi và thằng Tuấn cũng đi theo. Đoàn người nối đuôi nhau chậm chậm bước đi. Xe đến khu đất mọi người mới tản ra để chờ hạ huyệt. Thằng Tuấn vốn rất ma, nó kéo tôi vào một góc xa. Nó không muốn xem mấy cảnh như vậy. Đang bài ướn người lên để xem thì chợt thằng Tuấn huyết vai của tôi mấy cái. Tôi quay lại nhìn nó với vẻ mặt nhăn nhó. Thì chợt nhận ra lúc này mặt của nó đã tái ngắt, mồ hôi túa ra chìn chắn. Nó nhìn vào khóm chuối xa xa miệng ấp ống Mày mày còn thấy con nhỏ ngồi ngồi lắc lư trên mấy cây chuối kìa không Theo phản xạ tôi hướng mắt về phía của nó nó đang nhìn Nhưng tuyệt nhiên không thấy gì trước mặt chỉ là khóm chuối âm u đang đung đưa Ngoài ra thì không còn gì khác Tôi bịt miệng cười đáp lại nó Mày nhìn gà hóa Quốc rồi giữa ban ngày ban mặt thế này thì lấy đâu ra ma cỏ Vừa nói tôi vừa trêu nó nhát gan, nhưng mà trượt nhận ra rằng hôm trước chính nó cũng thấy anh khôi lúc phát hiện ra cây xác của anh ấy. Bây giờ nó lại thấy một đứa bé gái ngồi trên cây chuối, với lại khu đất này là nhà của bà Tám mua lại, dành riêng cho nhà bà ấy chôn cất xung quanh cũng chỉ lác đác mấy ngôi mộ. Vậy nên có thể thằng Tuấn nói đúng? Đang loài hoài với thằng Tuấn thì tự nhiên phía huyệt một người gào thiết điên loạn, Tôi kéo thằng Tuấn ra đó xem thử Thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức lạ thường Hai cây sắc bật dậy hất văng cả cái nắp quan tài đi Mắt của bọn chúng đò ngầu miệng liên tục gầm hử Móng tay đã đen lại hết chúng đang cố gắng thoát ra dưới tấm áo quan thùng thỉnh Trông như những con zombie ở trong bộ phim tôi hay xem Cứ mỗi lần hai cây sắc bật dậy là mọi người lại hét lớn rồi trui lối ra xa Trên trời những đám mây đã răng kín thành những mảng lớn sắm xịt, cộng với tiếng ngầm ầm của sấm. Bà thầy cũng dễ đám người tê sách nải tiến lên ném một nắm bột gì đó về phía hai cây sát. Lớp bột trắng nổ tung đánh bật hai cây sát, nhưng chúng lập tức bật dậy nhảy tới phía mấy người đứng gần đó. May mà có bố của tôi gạt chân, làm tên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net